Kính vạn hoa 45, kính vạn hoa Quý rồng tụt mắt xuống Chính là chị ấy Thì sao? Tôi tiếp tục dương mắt ếch Cảm thấy bọn nhóc hôm nay là lạ sao ấy Quý rồng gãi cổ Nếu tôi nhớ không lầm khi nãy nó vừa gãi đầu xong Sáng nay cháu đã gọi lại cho chị thơ hoa Tôi nheo mắt Lần này thì không phải gọi nhầm chứ Lần này thì cố tình Để xin lỗi Vâng, để xin lỗi Tôi đặt tay lên vai Quý Rồng Nếu là chú, chú cũng sẽ làm thế Nhưng... Nhưng sao? Sau khi gãi đầu và gãi cổ Quý Rồng không biết gãi vào đâu nữa Nó xoa hai tay vào nhau Sáng nay mấy ca cassette nhà chị Thơ Hoa lại mở cuộn băng nhà ảo thuật Thật tôi chưa từng thấy câu trả lời nào vu vơ hơn cái câu tôi vừa nghe Vì vậy tôi không nói gì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 Nó một tay kéo áo tiểu long Một tay kéo áo quý rồng Đặc này, các bạn đang nói lung tung gì thế hở Tụi mình đến đây đâu phải để Nhưng lúc này sự tức tối đã dắt quý rồng đi xa lắm rồi Tức nhất là mới cách đây mấy ngày chính nó đã nghĩ cách cứu bọn quý hồ Thế mà bây giờ bọn này không những không ăn nói tử tế với tân nhân Thì chớ, lại còn dở giọng khích bác Bảo nó không xịt khói ra đàn tai làm sao được Cho nên nhỏ Hạnh mới nói nửa câu Nó đã quọ quọ gạt phát Đó là dự định ban đầu Bây giờ mọi thứ đã đảo lộn tùng phèo rồi Bộ Hạnh không nghe người ta nói gì sao Từ từ đầu đến cuối Tôi không tham gia vào cuộc đấu võ mồm của bọn nhóc Nhưng nhìn dáng điệu nhấp nhũng của quý ròm Nghe câu nói cay đắng của nó Tôi đoán chắc nó nóng bức còn hơn ngồi trên một cái lò thang Không khí giữa hai bọn nhóc lúc này nói chính xác là đang sôi sùng sụp như một nồi súp de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 Trước cuộc, vẫn chẳng ăn thua gì Có vẻ như tụi quý hồ muốn theo ám đám trẻ của tôi đến cùng Tôi không để quý rồng kịp phản ứng, tươi cười quay sang bọn quý hồ Chúc mừng các cháu nhé Anh thật chúc mừng các bạn Nhỏ Hành tiếp theo ngay Chúc mừng Tới phiên tiểu long tỏ tinh thần cao thượng của một hiệp sĩ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 Thật thật không ngờ bạn tử tế đến vậy Bây giờ tôi mới biết đó, đó là thiệt thòi cho bạn Quý rồng tỉnh khô Còn tôi thì tôi biết điều đó từ lâu rồi Quý hồ hỏi bạn Nếu thật như thế Tại sao các bạn còn tham gia cuộc thi sáng nay Mặt quý rồng đột ngột trúng lại như bị ông kích Ai mà chả có lúc nóng đầu Nhất là khi bị người khác kích bát Tiểu lông nhúng vai Cái đó kêu là bất đồng một phút ân hận ngàn đời Một cái đứa vụn nói như tiểu Long tự nhiên văn hoa đột xuất khiến quý ròm, nhỏ hạnh và cả tôi giật mình quay sang nhìn nó Bắt bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mọi người, tiểu lông bẻn lẽn nhìn tôi và tiếng nói của nó lý nhí như dế kêu hồi, hồi hôm cháu mới xem, cải lương Ha ha Trong khi bọn trẻ của tôi cãi nhau ẩm tỏi về việc sắp tới có nên tham gia đoàn làm phim nhà ảo thuật hay không Thì tôi âm thầm lôi sách ra ký tặng cho thơ hoa Cầm mấy cuốn sách của tôi trên tay, Tiểu Long ngơ nhắc nhìn Quý Rồng và Nhỏ Hạnh Chết rồi, tụi mình đâu có biết địa chỉ của chị thơ hoa Chuyện nhỏ Quý Rồng phải tay, hỏi tổng đài 116 là ra tuốt Nói xong, Quý Rồng nhanh nhẹn bước lại chỗ máy điện thoại Máy điện thoại tôi đặt ở góc phòng nên khi Quý Rồng nói chuyện, tôi chẳng nghe được gì Chị thấy, vừa buông ống nghe xuống, nó lật đật mắt tiểu lông và nhỏ hạnh Tụi tụi mình đi Đi đâu? Hai cái miệng cùng hỏi Đến nhà chị Thơ Hoa Quý Rồng nói dứt câu, người đã ở ngoài hành lang, thậm chí nó không kịp chào tôi Tôi bước ra cửa giỡn mắt.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 Bọn trẻ của tôi đi chẳng bao lâu đã lết thách quay về Tôi trốn mắt nhìn chồng sách trên tay Bọn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 Không tặng sách cho chỉ mà lại cầm về chỉ ở trên lầu, còn tụi cháu đứng dưới đất ngó lên Tiểu Long hiệt mũi đáp Thằng nhóc không giải thích còn đỡ Nó càng nói tôi càng không hiệt Tôi quay sang Quý Ròm Hy vọng tìm thấy một lời giải thích rõ ràng hơn Vậy là sao hở Quý? Tụi cháu nhìn thấy chị Thơ Hoa ngồi bên cửa sổ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 Đừng quên là tụi này cũng được nhận vào đoàn làm phim đấy nhé Đức Long nheo mắt thấy các bạn đóng vai gì? Thấy Tiểu Long ngập ngừng Đức Long đưa tay quẹt mũi, mặt bên lên Hay các bạn đóng vai phản diện đưa lưng cho song phi cước Tiểu Long này đấm đá Cái kiểu đưa tay quẹt quẹt nơi mũi của Đức Long Khiến chúng tôi buồn cười quá sức Nó lại đem ngón đòn Xong phi cước ra hù dọa Tiểu Long Thì đúng là không có chuyện nào tréo nguê hơn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 Vì chuyện ngụ ngôn có kể về trường hợp con ếch muốn to bằng con bò Quý hồ lắc đầu Tao chưa nghe chuyện đó Nó nhúng vai Lạ thật Thế con ếch làm sao để to bằng con bò Nước lông chúng chiếm Nó cố hít hơi vào cho bụng phình to ra Cách hay đấy Quý hồ gật cù Thế rốt cuộc nó có to bằng con bò không Không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 Đó là câu ngu như bò Tôi tái mặt, hối hả kéo quý rồng ra cửa trước khi bọn quý hồ kịp phản ứng Ở phía sau, tiểu Long và nhỏ hạnh lật đật chạy theo Quý nóng quá Trên đường về, nhỏ hạnh cằn nhằn Đúng là nóng thật Quý rồng gãy gáy, nhưng cũng tại tụi nó chứ bộ Hạnh không để ý sao Cứ mỗi lần gặp bọn mình là tụi nó dở giọng châm chọc, ít bát Tôi giàn hòa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 Tiểu Long rủ chị ấy đi chơi Tôi cao mày Đã biết chị ấy bị liệt hai chân Sao tụi cháu còn rủ đi chơi Thực ra, lúc đầu tụi cháu cũng hơi ngại Quý Rồng tặc tặc lưỡi Nhưng nhỏ hạnh bảo tụi cháu nên tìm cách giúp chị ấy khoay khỏa Tụi cháu đã tính rồi Nếu chị ấy ngồi xe lăn thì tụi cháu sẽ đẩy đi Thế chị ấy trả lời sao Chị ấy bảo chị ấy đi đứng không tiện lắm Mắt Quý Rồng chợt sáng lên Bây gửi lời cảm ơn chú về những cuốn sách Chị ấy bảo nhìn thấy những cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của chú Các bạn của chị ấy cứ trầm trồ mãi Tôi không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra sơn nắng Không hiểu sao tôi thấy lòng mình buồn buồn Hình ảnh cô bé thơ hoa ngồi dáng mình bên cửa sổ trên tầng 3 chung cư hiện lên rõ mồn ngột trong óc tôi Tôi nhớ đến làn da trắng, suối tóc dài và đôi mắt chắc là tròn xoe và đen lay lấy của cô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 Giả biết cũng không xong đâu Quý rồng hư giọng, biết thật thì may ra Thái độ của quý rồng khiến tôi chột dạ Trầm ngâm một hồi, tôi về giặt nói Nếu không chịu nổi, sao các cháu không ở nhà quách Đi theo đoàn làm phim làm gì cho xin chuyện Không được đâu chú ơi Nhỏ hạnh kêu lên, tụi cháu phải đi theo để nhỡ có chỗ nào các bạn diễn không đúng Tụi cháu gấp ý chứ tim đóng về tụi cháu mà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 Phải kềm chế nè, nhẫn nại nè, nhường nhịn nè, chịu đựng nè, rụt đầu rụt cổ nè, co rúng người lại nè Quý rồng làm một ràng khiến tôi vì cười Không đến mức phải rụt đầu rụt cổ hay co rúng người lại đâu Chỉ vớt lờ đi là được rồi